Thưa các bạn, Luận một lần đi thực tế đã nảy sinh ý định đi bộ đoạn đường dài hơn 30 km về nhà trong đêm với một trạng thái hưng phấn đột khởi. Anh muốn ôn lại kỷ niệm thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thử thách những năm đánh giặc chỉ là để tin hơn vào năng lực tiềm tàng và ý chí của mình. Cũng vì ý định đó mà Luận và Phượng như được sống lại những giây phút gặp gỡ thời yêu đương sôi nổi đã cách đây 10 năm. Tình cảm vợ chồng, Luận, Phượng càng thấm thiết, thấu hiểu nhau bao nhiêu thì mối quan hệ vợ chồng giữa Đông và Lý mỗi ngày càng trở nên nhạt nhẽo và xa cách. Đông tốt lành nhưng xa cách, ít lắng nghe, gắn liền vô tình với hoang vắng, vô tích sự. Và Lý thì vốn trông chênh, lúc này càng trở nên trông chênh. Cô đã quyết định đi Sài Gòn cùng tên trưởng phòng vật tư như để chạy trốn những trống vắng. Qua giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng. Nửa đêm về sáng ấy, có cơn mưa rào. Mưa tạnh, nghe thấy phăng phẳng như tiếng người gọi đỏ. Anh Luận ơi, ở ngoài cổng, phượng tỉnh sắc chạy ra. Đứng trước hai cánh cổng sắt là một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo bảo hộ xanh bạc, đi đôi giày vải không xây, vai đeo một cái ba lô cũ đẹp rúm, mặt veo vào, héo hắt, hai con mắt đỏ hoe. Hai đứa trẻ chạc 5-6 tuổi Cao sấp xỉ nhau Chân đất, quần cộc, lem lút Vầng trán rô Che hai con mắt gườm gườm tức tối Tất cả đều ướt nhèm và run dậy Thoáng qua Phượng Một linh cảm sợ hãi Và nhận ra cái dáng nét quen quen Ở khuôn mặt hai đứa bé Phượng ngồi thuộc xuống Ôm chầm lấy đứa nhỏ Cô cử phải không? Có phải cô là vợ chú cư không? Tôi là Phượng, vợ anh Luận Hai cháu đây à? Vào nhà đi. Vợ cử bỏ cái nón sách, thở đánh vào, nhột nhạt. Em nhận được thư anh Luận, vừa lúc nông trường người ta. Tôi biết rồi, thôi, vào nhà đi đã. Khổ, ướt hết cả rồi. Tàu Nam lên từ lúc 12 giờ kia mà. Em xem nhầm địa chỉ anh Luận đi. Xuống tàu, ba mẹ con hỏi thăm. Đi đến nơi thì người ta bảo, không có ai là Luận ở đây cả. Thế là lại lộn lại mưa ướt đường xa, thằng quân em cứ eo ẹo đòi bế, em bảo chúng, quân anh quân em cố đi đi, mẹ mệt sắp đứt hơi rồi đây. Người phụ nữ đưa muay tay quẹt đôi mắt, vừa nói vừa lách thách dẫn hai con vào nhà. Tới buồng phụng, trong khi hai đứa trẻ liền leo toát lên giường, thì chị ngồi phệt xuống đất, không thể kìm nén lâu hơn được nữa, bật lên tấm tức. Khổ quá, ở trên tàu xuống. Em giữ chặt hai tay cháu, dẫn chúng ra cửa, sợ chúng lạc. Người chen vào chen ra lộn xộn, chẳng hiểu thế nào mất hết cả hai bọc quần áo chăn màn. Cả cái túi em để ví tiền với giấy tờ nông trường họ cấp cũng chẳng còn. Phượng đã dự đoán được phần nào độ bi đát của hoàn cảnh khi thoạt nhìn thấy vợ con cừ ở cổng. Nhưng không ngờ lại tiếp xúc ngay với cái tai họa bất ngờ, thê thảm của vợ con cừ khi vừa gặp gỡ như thế này. Phượng xua xua tay như để lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình. Thôi, cô và hai cháu lên đây là mừng lắm rồi. Chúng tôi ở trên này sốt ruột về tình hình cô ở dưới đó lắm. Khó khăn gì rồi cũng tìm cách gỡ được. Ở đây đã có các bác. Giờ đi tàu mệt, ba mẹ con nghỉ ngơi. Tôi nấu ù nồi mì, ăn cho đỡ đói cái đã. Phượng nhóm bếp dầu đặt nồi. Vợ cừ vẫn ngồi dưới đất, vò vò khăn tay rụt mắt. Đức nức mấy tiếng Rồi quả lên đức nở Cô cư Phượng gọi giật Giọng ngột lên lo sợ Chị ơi Đời em Đời hai con em Thế là hỏng hết cả rồi Em đang đứng máy giật chiếu Thì nhận được thư anh luận Chưa kịp bóc xem Thì ông đội trưởng báo lên Gặp tổ chức nông trường ngay Lên tới nơi Nghe người ta nói Em mới biết Anh cử Anh ấy chạy ra nước ngoài rồi Chị ơi Em ngất ngay lúc bấy giờ Các chị cùng đội vội đưa em đi bệnh viện và chung hai cháu hộ em. Được một tuần, em ra viện thì nhận được quyết định của nông trường cho nghỉ việc. Không nghe vượng gọi, vợ cừ gục đầu xuống thành giường, giọng càng nhức nhối hoang mang. Chị ơi, em đâu có ngờ, khi anh ấy phục viên, em bảo, thôi anh cứ về thành phố, ở đấy có các anh các chị, có điều kiện học hành, không phí tuổi trẻ đi. Anh ấy được đi nước ngoài học kỹ thuật một năm. Em mừng quá. Các cháu đi khoe khắp hàng xóm. Rồi anh ấy về. Có lần viết thư cho em còn bảo. Cố gắng chịu ít lâu nữa. Rồi anh thu xếp cho ba mẹ con lên ăn ở làm việc ở trên này. Em có ngờ đâu anh ấy lừa dối mẹ con em. Bây giờ thế này em biết làm thế nào? Mẹ em thì đã 80 lại mù lòa. Anh trai em thì thương binh. Những 7-8 cháu Vợ lại yếu đau Không có hai cháu Thì em thắt cổ chết ngay rồi chị ơi Nước mắt Phượng ứa ra hai khóe mắt Cơ cực thảm thương đến thế này cơ ư Phượng cố nén mà giọng vẫn cay sẻ. Cô cử Lúc này phải bình tĩnh Rồi ta sẽ bàn cách Anh Luận đi công tác về Anh ấy sẽ bàn với anh Đông Không lo Cô cử ạ Vợ cử mếu máu May mà em nhận được thư anh Luận Em mới theo địa chỉ anh ghi, tìm lên được tới đây, chứ không thì mẹ con em bơ vơ, biết nương tựa vào ai bây giờ. Từ ngày lấy nhau, anh cử anh ấy có cho em biết địa chỉ nhà ta đâu, chị ơi. Hai đứa trẻ hoàn toàn không biết đến những nỗi đắng cay của người lớn. Từ nãy, chúng đã leo lên giường mỗi đứa ôm một cái gối đâm nhau, rồi tranh nhau cái chăn đầy chùm đầu rồi cãi nhau trí tróe. Cho đến khi nổi mì chín... Phượng dọn mâm thì chúng nhảy xuống đất, xà vào mâm, tranh nhau ngồi đầu nổi. Quân anh, quân em, quan nào, để bác múc cho không bỏng. Người mẹ ủi hoài nhắc hai đứa trẻ. Chúng không nghe, cứ đòi múc lấy và múc thật đầy bát. Rồi tranh nhau bát đẹp bát xấu, thìa nhỏ thìa to. Rồi thi nhau xúc lấy xúc để, đến nỗi mấy miếng đầu bị nóng nhổ phi phịt cả xuống đất. Khổ! Hai đứa đều đói ngấu và không được dạy bảo chú đáo nên bộc lộ tính háu ăn, không vâng lời một cách thật tự nhiên. Bỏ ra, bỏ ra. Mẹ bảo có nghe không, quân em. Nhoáng cái, mỗi đứa đã ăn hết bát mì và vợ cừ vội đặt đũa xuống mâm, chụp tay thằng quân em. Nó vừa giật cái thìa của thằng quân anh, không cho thằng quân anh ăn. Mẹ nó dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, nó cũng không buông cái thìa Phượng vội đưa đũa cho thằng lớn. Quân anh ăn đũa vậy, chốc nữa bác ra cửa hàng mậu dịch, mua hẳn một chục cái thìa đẹp cho quân anh. Nhưng thằng lớn nhất định không nghe. Vợ cừ giật cái thìa không được, tức quá, liền phát liên tiếp mấy cái vào tay thằng quân em. Thế là thằng bé khóc quá lên, rồi vừa chửi mẹ, vừa đạp liên hồi vào mâm. Phượng vội bê mâm mì lên giường, lập tức thằng bé chôm vào thằng lớn, nó cắn, thằng lớn kêu ại quái, vùng ra được, chạy ra sân. Thằng bé liền phóng theo. Phượng đặt nồi mì vào chân giường. Cô ăn đi, tôi ra khỏi các cháu vào cho. Vợ cừ tay chống đầu giàn ruộng. Còn nhà tai ác quá, kệ chúng nó chị ạ. Ngoài vườn, hai đứa trẻ đã tót lên cây vải, déo tên nhau chửi, rồi phát hiện ra vải đã có quả non, thế là thi nhau bẻ. Phượng gọi thế nào, chúng cũng cứ lờ đi, như không nghe thấy. Trong nhà, vợ cừ ôm đầu ngồi trước bát mì ăn sờ. Khi Phượng quay trở vào, thì người phụ nữ khốn khổ đã gục đầu vào mép giường. Phượng lay gọi, hốt hoảng, bế xúc cô lên giường. Cô vẫn bàn bật Phượng vội tìm lọ dầu cao xoa thái dương, đánh dọc theo sống lưng cô. Lát sau, cô mới hé hé mắt và lên ngay đó thiếp đi. Lúc ấy, Phượng mới thở phào và nước mắt lại ứa ra. Trước mắt Phượng là gương mặt một phụ nữ trẻ vô cùng tội nghiệp, còn trẻ lắm, chỉ độ 25-26 tuổi thôi. Và lúc này, trong giấc ngủ thiếp đi vì mệt nhọc, buồn nản đớn đau, ở nơi tin cậy này, mới thấy đó thật là một khuôn mặt phụ nữ nông thôn mới quen với đời sống nông trường còn rất nhiều vụng dại. Nét mày tỉa theo kiểu làm sáng, thô vụng mỏng manh, cong vút trên làn da chán xanh sao có những đường gân tím mờ. Đôi môi hơi mím, thỉnh thoảng lại múm mím, làm rung động hàng lông tơ lốt phốt ở phía trên môi. Và như một sự nhầm lẫn, mấy đường nhân khó ai đã hẳn in trên vầng trắng nhỏ cạo sạch tóc con. Hai cháu yên lặng để mẹ ngủ, mẹ ốm đấy. Phượng nghẹn đắng quay lại bảo hai đứa trẻ vừa len lén đi vào. Chúng mới tụt từ cây vải xuống vì bị ai đó vừa quát mắng. Chẳng nói chẳng rằng, hai đứa bé leo ngay lên giường Rút vào hai bên mẹ, lục rụt một lúc rồi nằm im. Lát sau, nghe thấy tiếng trúng ngáy khe khe như tiếng giấy xúc. Cùng với hình mẹ, chúng rũi dài. Phượng dùng mình vì có cảm giác đó là hình hài ba nạn nhân mới được đưa từ nơi xảy ra tai nạn về. Chưa bao giờ Phượng mong luận về đến như thế. Tiếng quát khiến hai đứa trẻ sợ hãi phải tụt từ cây vải xuống là của Đông. Vào buồng phượng, ngay phượng kể lại câu chuyện bi đát của vợ con cừ. Đông đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của ba con người đáng thương nọ, rồi ngồi xuống thở hát ra. Cái thằng cừ khốn nạn thật. Sau khi sổ ra cái câu ấy với một giọng nói gần như bình thản, Đông gãi gãi cái, lầm nhầm một câu gì đó, rồi Đông ngồi im. Phượng thu dọn mâm bát xong, quay lại thì đông đứng lên. Cô Phượng này, vợ cư là công nhân gì nhỉ? Cô ấy có nghề dệt chiếu ạ? Hừ, gây đấy, gay đấy. gay đấy thì rõ ràng là gai go, là khó khăn rồi. Nhưng điều Phượng chờ đợi ở ông anh là khác kia. Thả rằng đông cáu kỉnh, đông quát tướng lên. Thằng cư nó làm bậy thì nó phải chịu, chứ vợ con nó có tội gì. Cơ sở nào bắt cô ấy thôi việc, là bệnh bạ hết sức. Rồi đùng đùng nổi giận. Tôi sẽ kiện việc này lên tận chính phủ, lên tận quốc hội cho mà xem. Đàn ông phải thế, không thể im lặng hoặc chiếu lệ, hoặc buồn nàn trước bất công đối với con người được. Đằng này, đông chỉ lập bẩm, gay đấy, gây đấy, rồi lại ngồi thừa xa, không hiểu nghĩ ngợi gì. Cô định thế nào bây giờ, cô Phượng? Câu hỏi ấy lẽ ra phải là của Phượng với Đông, nhưng Phượng chưa kịp đáp, Đông đã tiếp lời. À, bao giờ luận nó về nhỉ? Đợt công tác này, anh ấy không hẹn. Hừ, thế thì gay đấy. Đông lại thở dài. Bây giờ trước mắt là ăn ở ngủ nghe ở đâu, học hành của trẻ con thế nào? Hai đứa trẻ chưa đến tuổi đi học ạ. Phượng đáp hơi sẵn. Đông đập tay vào đùi. Ờ. Nhưng còn việc làm, gầy đấy, sống thế nào được ở cái đất thành phố này nếu không có việc làm? Cô ấy, hừ, khó đấy, ốm yếu, con dại, lý lịch lại thế. Mặt đông đờ ra, những lúc khác thì Phượng thấy rất tội nghiệp, nhưng lúc này thì có thật sự giận ông anh chồng quá. Về nơi ăn trốn ở thì anh không phải lo, Phượng sẵn, cô ấy và hai cháu đã đến cái nước này thì em phải kêu mang. Không lẽ để ba mẹ con cô ấy đói khát? Thiếu thì bán chắc cái này cái khác đi, hoặc là vay mượn. Còn để kiếm sống đơn thuần, thì không phải là khó. Trong cơn tức giận, giọng phượng càng lúc càng rành rọt, sáng láng. Xem ra cô ấy là người tần tào, chứ không phải loại hèn kém. Từ ngày cô ấy có con, cứ nó có đói hoài gì đâu. Đến cái địa chỉ gia đình, nó cũng không cho biết. Đi nước ngoài về, Nó không hề cho vợ con được một tí gì gọi là có. cây thẳng khốn nạn thật. Cùng lắm thì ra đón gánh rau đầu chợ, bán cuối chợ, hay mở quán nước chè, bán răm ba cái kẹo, ba mẹ con cũng đủ sống. Nhưng không lẽ thế? Cô ấy đã có mấy năm là công nhân. Đẩy người ta xuống thì dễ, nâng người ta lên mới khó. Cũng còn là vì tương lai của hai đứa trẻ nữa. Chúng phải được sống trong môi trường tập thể. Trong việc này, lý lịch cô ấy có gì xấu xa mà anh lại nói thế? Chẳng lẽ cô ấy phải chịu cái cực cái khổ do cái đứa vô trách nhiệm gây ra? Giờ lại phải gánh chịu cả cái đau đớn về mặt tinh thần nữa? Chưa bao giờ Phượng nói một thôi giải như vậy. Và những câu nói mạch lạc, gãy gọn, biểu đạt tình cảm một cách hết sức rõ ràng của vượt, đã khiến Đông dẫu còn đang ngù mờ, lãng đãng cũng phải sừng sốt vì bỗng nhận ra một nhân cách mới mẻ. Ngoài sự đánh giá của mình ở Phượng, trước nay anh vẫn coi Phượng là một phụ nữ tốt, theo cái nghĩa thường tình. Giờ thì không phải thế, Phượng hiền từ, chân thật, hợp lý, hài hòa, đầy lòng yêu thương, có thể rung động xót xa trước mỗi con vật bị hành hạ, mỗi cảnh đời khốn khó. Nhưng còn hơn thế nữa, Phượng còn cứng cỏi, mạnh mẽ, bộc lộ ngay thẳng nỗi bất bình trước sự ngang trái. Và dám đón nhận cái trách nhiệm giúp đỡ những kẻ đang lâm vào cảnh ngộ không may ở đời. Trong giây phút đối diện với bản lĩnh tuyệt đẹp và cao cả ấy, đông hơi cúi xuống, lòng không khỏi phát sinh những mặc cảm về sự thiếu hụt của con người mình. Thôi, để luận về, tôi sẽ bàn với nó xem. Gây đấy, nhưng cũng phải cố thôi. Đông ngáp một cái, nhìn Phượng, giọng dầu sầu. Cô Phượng thông cảm. Lẽ ra tôi phải đứng ra cắn đáng việc này, nhưng tính tôi cô biết đấy, vụng về, vô tâm, là ít kinh nghiệm. Mà cô Lý thì cô cũng biết rồi, Lý phải nói là rất tốt. Không có tay cô ấy thì tôi đâu yên tâm xa nhà mấy chục năm chiến đấu ở mặt trận. Có điều cô ấy cũng có chỗ khác người, nhịn nhường, bỏ qua đi vẫn là hơn. Tình vợ chồng vốn là khó nói, hơn nữa dịp này cô ấy lại đi vắng, không quyết định được đấy sự thật thì nó cũng đơn giản như vậy thôi ngừng lời vẫn nhìn phượng như sợ đôi mắt phượng soi vào tâm tư đông liền chuyện câu chuyện à có một vấn đề tôi muốn hỏi ý kiến cô ông cụ đi chơi hội nay mai mới về con nên nói cho cụ biết mọi chuyện của vợ cử không phượng đứng dậy theo đông dứt khoát cụ đi hội về anh phải gặp cụ nói ngay nói cụ phải thương chúng Chúng vô tội. Chúng là nạn nhân, phải cứu giúp chúng. Đông gật đầu, lửng lưỡng đi xa cửa, lên gác. Lát sau, anh ôm một đống lỉnh kỉnh những là xe đạp trẻ con, ngựa gỗ, đồ chơi bằng nhựa và một sấp quần áo cũ đi xuống, vào buồn Phượng, giọng khấp khởi như vừa hoàn thành thắng lợi một nghĩa vụ quan trọng. Cô Phượng này, những thứ này của thằng Dưa Hồi nhỏ, tôi đem cho hai đứa nó chơi. Chỗ quần áo cũ này cô lựa, cắt may lại cho chúng khổ đúng là chó cắn áo rách thôi đành cố vậy chứ biết làm thế nào bỗng dưng căn nhà khu vườn như có thêm một hơi thở sinh động của đời sống kể từ ngày vợ con cử lên hai đứa trẻ phá vỡ cái nhịp sống bề ngoài có phần trầm lặng của khung cảnh chúng đuổi nhau tranh nhau đánh chửi nhau om sòm Thằng quân em học đâu cái thói cắn người, làm thằng quân anh nhiều khi khóc thét lên, khiến Phượng lắm lúc sợ hết hồn. Hai đứa leo lên cây vải, cây nhãn, mặt quả non, không ăn được thì đập phá, rồi bắt tù chim, đốt tù bọ xít. Quả là những đứa trẻ quen liêu lộng và giỏi giang trong việc tìm thú vui chơi. Chúng mỏ mẫm trong các góc vượt bẩn thỉu vớt nọc ngọc, bắt cóc nhái chơi. Và có lúc còn định rủ nhau leo lên hóc nhà để bắt chim sẻ. Đã quen và nhờn với Phượng, chúng không hề nghe lời Phượng. Lại có lúc còn dọa lại Phượng, nên các thói tận xấu ở môi trường mới cứ tiếp tục phát triển. Mỗi chiều, đến lúc phải tắm rửa thì mới thật là một phen ẩm kỹ. Mẹ chúng phải dùng hết sức để kéo, lôi chúng tới phi nước. Và chúng thì chống lại quyết liệt bằng cách cấu cắn, đấm đạp và chửi lại mẹ. Cho kỳ tới lúc cả hai đứa lồng ra khỏi tay mẹ mới thôi. Quả là hai đứa trẻ bất đếp, hỗn láo quá, mà lại tai ác. Cả đống đồ chơi quý của thằng sư hồi trước, Lý đã có ý thu vén giữ gìn. Đồng liều đem xuống cho chúng chơi, chỉ được hai hôm đã lồng trọng lơ chơ, bị quăng quật tanh bạch. Con ngựa thì bị chúng lôi ra chặt cãi chân, cái xe thì không hiểu bằng cách nào chúng tháo được cả ba bánh ra. Các đồ chơi bằng nhựa thì ôi thôi, chưa được một ngày, cái đã bị đập nát, cái bị đẻ bẹp rúng. Chúng lục loại khắp gian buồng của phường, lại rình dập lên buồng đông, thấy cái gì là lạ là lôi ra đập phá cho tan tành Chúng rình con mèo đen, tóm được nó, bị con mèo cắn, chúng mới chịu buông, chứ không thì chưa biết còn những tai họa gì sẽ xảy ra với con mèo. Vợ cứ âu sầu, ngày nào cũng khóc ba bốn bận. Cũng lại là nếp sống chảnh mạng việc dạy dỗ con cái đã quen. Giờ thêm sự bối rối trong cảnh ngộ khốn cùng, nên cứ mặc cho hai đứa con muốn sao thì vậy. Bực lắm thì quất chúng vài roi cho qua chuyện thôi. Đi làm về, Phượng lại vất vả thêm vì cái gia đình nho nhỏ mới đến này. Mới chưa đầy tuần, số gạo mì dự trữ đã hết veo. hăm nhằm cuối tháng, đã phải cấp sổ đến nơi khó với cửa hàng lương thực. Xin mua trước dăm cân vào tiêu chuẩn tháng sau. Vất vả nữa vì bất lực trong việc bảo ban hai đứa trẻ. Ngọt, chúng khinh nhờn. Sẵn, chúng chơ lì. Cuối cùng phải lôi đông ra dọa. Có đi rửa chân rửa tay không? Bác mách Bác Đông đang ra kia kìa. Còn mẹ chúng, mỗi khi thấy hai đứa đánh nhau, lại réo khẳng khàn. Ơi, Bác Đông ơi, Bác Đông ơi! Nhìn hai đứa trẻ, Những bóng hình của một tai biến gia đình mà não cả lòng, kể cả khi chúng không léo láo, không đánh chửi nhau, lúc có mặt đông. nhắc thấy bóng đông là chúng lùi, chúng sợ cái thân hình hộ pháp của đông, hay đông có cái dị tướng ẩn uy hiếp chúng. Không hiểu, nhưng hai đứa như đã ký một hợp đồng ngầm, hễ thấy đông là lèn ra dìa nhà, cùng tặc tặc lưỡi và vênh mặt đi ra cổng. Chúng không biết chào hỏi. Cũng không nói với ai một lời Ngoài mẹ chúng Một hôm Phượng mua cam về Cho mỗi đứa một quả Cảm ơn bác đi Phượng nhắc hai đứa Thằng anh không nói Điểm nhiên bóc cam ăn Thằng em bị Phượng thúc một lần nữa Liền giấu cam ra sau lưng Nganh mặt lên nhìn Phượng Rồi nhoai cái cổ gầy Ông đích cảm ơn Làm gì nào Vợ cứ đang ngồi khâu thép giật Tát chết bây giờ Không cho nó ăn nữa Có cảm ơn bác không Thấy con vẫn ương Vợ cừ liền bỏ kim chỉ chạy lại Giờ tay tát nó một cái Thằng bé lạ người đi Không khóc Dầu mò chửi mẹ Và bác một câu rất tục Rồi văng ra cổng Ông đếch thèm ở nhà này nữa Mẹ nó chỉ tay hét, Có sỏi mày cứ đi đi Rõ đồ vô phúc chưa Phượng vội đuổi theo thằng bé Nó đã mất hút Đông phải đi tìm Tận chiều mới lôi được nó về nhà. Nó cào rách cả vạt áo sơ mi của Đông. Đông như bột miệng quát. Hừ, bác gửi chúng mày vào trại trẻ. Câu dọa thường tình ở hoàn cảnh này, không ngờ gây hậu quả tệ hại. Vợ cừ đang giọt ngắn dọt dài, quay phát lại gạo. Nó không có bố dạy, mất dạy lắm rồi. Bác cứ cho nó vào trại trẻ mồ côi đi, rồi ơi là rồi. Đông đứng lặng, cảm thấy mình là người có lỗi lát sau lầm lụi bỏ đi, phượng dớm dớm nước mắt, đi đến bên vợ cừ khe khẽ. cô cừ, cô phải bình tĩnh chứ. chị ơi, vợ cừ úp mặt vào người phượng nước nửi. em chẳng thiết gì nữa đâu, em muốn chết quách đi cho nó nhẹ đời chị ạ. người phụ nữ đã quẫn, cay cực, càng nghĩ càng bị đẩy tới chân tường. chồng bỏ, con hư, thân mình bơ vơ. Chị bị dồn ép từ ba bốn phía, và bây giờ trước mắt là cái vực sâu vô vọng sống không. Phượng lo sợ quá, đêm nằm không dám ngủ, chốc chốc lại ngoái nhìn xem vợ cừ có còn nằm đó không. Vườn có nhiều cây, cành là lạ mặt đất, chị sợ vợ cừ phận ất quá liều, đêm ra đó thắt cổ tự tử. Đã tính lên bảo đông thúc canh trưởng hộ, nhưng buồn đông quá trái cửa. Đông đã lại đi chơi tùm tó. Mấy hôm nay Đông lầm lì hẳn đi, lại có ý né tránh. Lý đi đã gần tháng, biển biệt không tin tức. Đông nghĩ ngợi về việc đó, hay không muốn dây vào câu chuyện phức tạp và nan dài này. Chưa bao giờ Phượng mong chồng về đến như thế. Phượng dạt dào yêu thương, Phượng sẵn sàng hỷ xả, Phượng cứng cỏi, dám đứng mũi chịu sào nhận trách nhiệm. Nhưng một người đàn bà rất cần một người đàn ông trong sự nghiệp nhất Và Phượng rất cần một người tri kỷ đồng tâm, đồng hành Có một tầm hiểu biết, đủ sức chỉ dẫn, biết khích lệ khi gặp chắc chờ Một người bạn mà có thì luôn yên lòng Người đó không ai khác là luận Một lần nữa Phượng hiểu luận là quý giá như thế nào đối với mình May quá đêm ấy luận về Lần này, luận đi ô tô về không phải do phát sinh một trạng thái cảm hứng mãnh liệt như lần trước, mà do bỗng cảm thấy suốt ruột một cách khác thường. Lúc luận về, vợ con cử đã ngủ. Hai vợ chồng ra vườn nói chuyện.